Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà nói xin cụ Lý bỏ qua cho, thà chị ấy cứ giữ kiếm, còn hơn khai ra, có khi lại làm làng mình dở khắp dở cười cũng không, không biết chẳng. Mọi người lại ồ lên nhất trí, những tiếng cười sảng khoái cất lên, những cái đầu gật gù nhìn mình cảm phục. Đấy, có ăn có học nó khác, cậu ấy nói cứng lắm, các cụ không bẻ vào đâu được ấy. Tránh Tổng đứng dậy tuyên bố giải tán Để các cụ họp riêng Rồi sẽ cho dân làng biết sau Người ta bu quanh lấy Minh và lụa Lụa cứ chắc tay xá mãi Ôi trời ơi Cậu Minh ơi Cậu Minh ơi Ơn cứu tử này mẹ con tôi Nguyện khắc cốt ghi tâm Kết cỏ ngậm vành mà ghi nhớ Chưa biết lấy gì mà đèn đáp đây cậu Minh ơi Minh xua tay ngắt lời Chị nên cảm ơn các cụ quan viên chức sắc Không cần cảm ơn tôi Quả nhiên từ đó các cụ lở đi, lụa khỏi phải bán nhà đạp tiền. Chỉ có Minh là nổi tiếng như cột, ai ai cũng khen ngợi. Riêng ông Lý trưởng thì ấm ức lắm, vì hai lý do, vừa mất bữa ăn, vừa không tìm ra ai là thủ phạm đã ngủ với lụa. Mối hận canh cánh ấy kéo dài đã 2 năm. Mãi đến nay Lý trưởng mới nhận được chỉ thị từ trên tỉnh đưa xuống, chờ Minh về đến nhà là bắt ngay về tội chống chính quyền bảo hộ. Hôm nay nghe tin Minh bị bắt, Duyên bỗng nhớ lại lời nhận xét của bố năm xưa khi bà Lương cứ muốn gả Duyên cho Minh. Tính nét ngang tàng như nó thì rốt cục cũng chỉ rước lên họa vào thân thôi. Bốn anh em đang miên man nói chuyện thì đến lượt bà Lương từ ngoài cổng cầm cái roi tre đi vào. Trong làng nhiều nhà nuôi chó nên cứ bước ra đường là bà phải thủ một cái roi cho yên chí. Từ ngoài cổng thấy đàn con tụ tập đông đủ dưới mái hiên đầu nhà. Bà vui lắm, bà vẫn hãnh diện là con gái bà gắn bó chặt chẽ chứ không như nhiều gia đình khác, hơi một tí là anh em cãi nhau ầm ĩ. Bà đi nhanh lại, nhìn duyên và nhặt để ngay. Này, cậu Minh con bác truyền bị bắt rồi đấy. Khổ thân. Chả biết cậu ấy làm cái gì mà ra nông ra nỗi này. Rồi bà lo âu bảo Tân, con à, từ nay con làm gì thì cẩn thận nhé đứa nào rủ rê vào hội này hội kia cứ phải tránh xa ngay ạ, không có thì lại mang họa vào thân. Này, ăn nói thì cũng phải giữ mồm giữ miệng. Hễ mà mày nghỉ học hoặc là cứ về thẳng nhà, đừng có lang thang ở Hà Nội nhá. Tao nghe bảo dạo này thanh niên nó bị bắt đông lắm đấy. Nghe mẹ nói về Minh, duyên mơ màng nhìn xuống ao, qua khóm tre thưa, có những thân nhỏ uốn cong la đà chạm tới mặt nước, mấy con vịt đang nhàn hạ bơi lội thỉnh thoảng chuối đầu xuống bắt cá. Duyên nhớ lại năm ngoái Bất Thành Minh đến thăm bố cô. Lúc ấy hai chị em đang ngồi trẻ củi trong bếp, thoáng thấy Minh từ cổng vào, Hậu giật mình buông quân dao và vỗ vào vai xuyên. "Ê, ai như anh Minh kìa?" Duyên chớp mắt nhìn ra rồi kêu lên nho nhỏ. "Ồ, đúng rồi, anh ấy chứ ai?" Cùng với câu nói đó, mặt cô đỏ bừng, vừa vui vừa xấu hổ. Cô lấy làm lạ là mấy năm nay không còn nghe thấy bố mẹ nhắc đến chuyện lửa đôi của cô và Minh nữa. Sao bỗng hôm nay Minh lại đến? Thanh niên tân học ít ai còn muốn lấy vợ nhà quê. Bà Lương thường bảo thế, cho nên bà có ý bỏ cuộc. Nhìn thấy Minh bước vào sân, cả Hậu và Duyên cùng nhớ ngay đến câu chuyện chửa hoang của Lụa năm ngoái, Lụa đẻ sinh con và điều bí mật lạ lùng là đến giờ này vẫn chẳng biết bố đứa bé đó là ai. Hậu giúp duyên đi rửa mạt thay quần áo vì sợ ông lương sẽ gọi duyên bưng nước lên nhà. Duyên ngượng ngùng đứng dậy, vòng ra sau bếp, ra giàn nước sờ vào buồng thay cái yếm trắng và cái váy mới. Đứng trải tóc trong buồng, cô nghe tiếng Minh chào ông giáo lương ở gian giữa. Cô nhìn qua kẽ vách két bằng nan tre, thấy Minh hôm nay gầy hơn năm ngoái. Lại thầy à, thầy vẫn mạnh khỏe đấy chứ ạ? Minh vốn người bạo dạn, An to nói lớn ngay từ lúc còn bé. Ông Lương ngồi ở bàn đang xếp lại bộ chén cổ, ngạc nhiên thấy cậu học trò cũ bước vào, ông vui vẻ hỏi: "Anh nghỉ hè rồi đấy à? Vào đây, vào đây uống cốc nước với thầy." Mình kéo ghế ngồi, miệng nói: "Con xin phép thầy rồi thản nhiên đáp câu hỏi của ông Lương: "Bẩm thầy đã nghỉ hè đâu ạ, nhưng con bị đuổi học rồi thầy ạ." tại con vận động bãi khóa để phản đối thực dân Pháp xử án cụ Phan Bội Châu. Ông Lâm chớp mắt không nói gì để che giấu xúc động. Ông ngẩng lên, hướng xuống bếp gọi lớn. "Chúng mày đâu?" Cái Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net